Chào mừng các bạn đến với chương trình Đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng nghe câu chuyện Miễn chuyện của tác giả Trần Đào. Chương thứ 256 Mạc Tín vận may. Trước khi đọc thì Thành xin cảm ơn bạn một bạn nào đấy thanh toán qua ủng hộ Miễn, cảm ơn bạn rất nhiều 100.000 qua Telecombank. Cảm ơn bạn nhé. Còn bây giờ thì chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Cũng như là chúc các bạn ngủ ngon Xem phương sĩ độ ảm ngươi nói kìa Cái gì mà chủ nhân với cả lão bạn Ngài là cao đồ của Đại Phương Sư Tử Phúc Trước mặt ngài ta nào dám xưng chủ nhân Cứ gọi Tiểu Xuyên Gọi Tiểu Xuyên là được Cô Tiểu Xuyên cười tùm tìm Nói với đồ ảm mấy câu Sau đó quay lại nhìn chú Quảng Nghĩa đã im bật Không dám ho he gì Ý cười vẫn giữ nguyên trên mặt nói Lâu trước khi chu tiên sinh người đi học thuật pháp Với phương sĩ tưởng nguyên Ta đã cho chu tiên sinh 100 kiện thiên tài địa bảo Để người đi tạo quan hệ với người đó Thật ra là Không thể ngờ Quan hệ giữa hai người Lại tốt ngoài tưởng tượng như thế Nghe chủ nhân Tôn Tiểu Xuyên Gọi mình là tiên sinh Chú Quảng Nghĩa hiểu ra thế này Là đã không còn coi hắn Là người nhà như trước vốn trong lòng hắn Vẫn còn lại chút hy vọng xa vời Rằng hai vị chủ nhân Sẽ để tỉnh cũ Mà nói đỡ cho mình mấy câu Hiện tại xem ra Hy vọng xa vời chính là Hy vọng xa vời Không hề thực tế Điệm tình chú tiên sinh mấy năm qua Vẫn luôn tận tâm Làm việc cho hiệu bươn tứ thủy à, Ta có thể hiểu về người Một thỉnh cầu không qua đáng Sau khi ngươi chết rồi Hiệu buôn tư thủy có thể giúp ngươi hoàn thành Trong khi tôn tiểu duyên nói chuyện Còn khách gật đầu ra hiệu Với mấy người bên cạnh mình Đây đều là tâm phúc lâu năm Vô cùng ăn ý của hắn Nhờ được ám chỉ của tôn chủ nhân Bọn họ liền đi qua Lấy dây thừng Chói chặt chu Quảng Nghĩa lại Lâu này chu Quảng Nghĩa đã biết Không còn cơ hội nào chạy trốn nữa Lập tức quỳ dạp xuống Đó với tôn tiểu duyên Đã tạ chủ nhân Người nhà của ta ở Mai Hương Cả nhà đều dựa vào Đồng lương ta làm việc Ở hiệu buôn tứ thủy Nuôi sống qua ngày Sau khi ta chết Kinh mong chủ nhân phái người chiêu cố Săn sóc già trẻ lớn bé Trong nhà ta thêm mấy năm đợi đến khi con trai ta trưởng thành Người trong nhà Cũng không đến mức thiếu ta Thì sẽ chết đói Được Chuyện này ta đồng ý với người Tô Điểu xuyên gật đầu, quay sang nói với tùy Tùng bên cạnh. Nghe đến mai hơn một chuyến, Cười nói Chu Quả chạy thuyền ra biển, gặp phải sóng to gió lớn không bay qua nổi, tựa ra trả đi, vẫn coi như Chu Quả Nghiệp còn sống, tiền lương hàng tháng đúng hạn gửi về nhà. Không được trễ, không được thiếu, người lại đến chỗ gửi tiền, lấy hết số tiền Chu Quả Nghiệp cất ở hiệu buôn tứ thủy mấy năm nay ra, mang về đưa cho người nhà của hắn. Tuy Tùng đáp một câu, rồi xoay người rời khỏi nhà khách, đi xử lý công việc, Tôn Tiểu Xuyên giao phó. Tiếp theo, Tôn Tiểu Xuyên lại lần nữa, nói với chú Quảng Nghĩa. Thầy người nuôi sống gia đình, là niệm tình Chu tiên sinh bao năm qua, đã vì hiệu buôn tứ thủy xông pha mạo hiểm, bây lần chết hụt ngoài biển khơi. Không có chuyện bởi vì ngươi phạm tội chết, mà hiệu buôn tứ thủy sẽ đối xử tệ bạc với người nhà của ngươi. Ngươi đã hiểu chưa? Chưa quả nghĩa biết Tôn Tiểu Xuyên muốn xuống tay với mình. Những gì đang nói, là làm lúc này, đều là để cho những người khác của hiệu buôn tư thủy chứng kiến. Có điều mặc thể ra làm sao, thì nghĩ đến việc sau khi mình chết, người nhà không phải chịu cảnh đánh rét. Không phải chịu cảnh đói rét, trong lòng cũng coi như, không còn vướng bận gì. Hà liền run dày cúi đầu, dập đầu mấy cái với Tôn Tiểu Xuyên. Tôn chủ nhân không có ý định ngăn cản, Trở đến khi chú quả Nghĩa dập đầu xong, Rồi bị mấy tùy tùng kéo lên, Lúc này bên đó tiếp, Vì để làm gương cho những người khác, Không được phạm phải sai lầm như người đã làm, Ta sẽ đưa người lên hình thuyền, Để cho tất cả người ở hiệu buôn tứ thủy, Chứng kiến kết cục của kẻ phạm tội. Chu tiên sinh, ngươi còn gì muốn nói không? nghe thấy mình sẽ bị đưa lên hình thuyền, Chú Quảng Nghĩa không kìm được, run lên lập cập, vội vàng khẩn cầu tôn tiểu xuyên Chủ nhân, để tỉnh ta nhiều năm qua, có công đi theo làm tùy tung, vẫn đến cho ta chết một cách thống khoái đi. chủ quả Nghĩa hại người là thật, nhưng chưa hề dám hại người của hiệu buôn tứ thủy chúng ta mà. Con thuyền bị hại cuối cùng là do mấy nữ phù thủy kia tự mình chủ trương. Nếu ta biết bọn họ giết người của hiệu buôn tứ thủy, Thì nhất định sẽ liều mình ngăn cản. Xin ngài đại pháp từ bi, Cho ta lên đường thanh gọn. tô Tiểu Xuyên cười tùm tim, Nhìn chú Quảng Nghĩa nói, chu Tiên Sinh người, Là người mà ta đích thân tuyển chọn. Nếu người đã hại chết bao nhiêu người như vậy, Mà vẫn được thống khoái chết đi, Vậy thì người khác, Sẽ nói ta thiên vị thuộc hạ, Thậm chí có người còn muốn cơ hội này, Nói rằng ta vì che giấu một bí mật, Không thể để ai biết, đành mời cho người một dao mất mạng, giết khẩu nhanh gọn. Lại nói, không phải người của Hiểu Buôn Tư Thủy thì không đáng sống sao? Không cần nói nữa. Thầy chùa nghĩa còn muốn khẩn cầu đắc chết cho nhanh. Tô Tiểu Xuyên xoa xua tay, ra hiệu cho tùy tùng bên cạnh đưa người này đi. Thinh thuyền là một con thuyền nhỏ, trên thuyền dựng một cột gỗ, người phạm tội sẽ bị trói lên đó. Rồi đưa ra ngoài đảo Thì được một giây cố định Cho trôi nổi xung quanh đảo thần tài Mà không trôi đi quá xa Nếu người bị trói trên thuyền Thân thể xương cốt yếu ớt Thì trong vòng một ngày Sẽ bị phơi nắng đến chết Còn như chú Quảng Nghĩa Là người từng tu luyện thuật pháp Khỏe mạnh hơn Thì còn phải chịu tội giam 3 ngày Cuối cùng bị tra tấn đến chết Sau cùng sẽ cắt giây buộc hình thuyền Thả cho nó trôi ra biển Thuyền buồn lôi tới, trông thấy cảnh tượng trên hình thuyền, đều thấy kinh sợ vô cùng. Lục trước mấy người ngô miễn, quy bất quý, còn thường chú trên đảo, công từng chứng kiến hai vị chủ nhân, áp dụng gia pháp, tuy là có hơi tàn khốc, nhưng cũng đều là do chú quả Nghĩa tự tìm, chẳng trách ai được. Sau khi chú Quảng Nghĩa bị giải đi, Tôn Tiểu Xuyên làm như chưa từng xảy ra chuyện gì, quay đầu lại, cười hì hì nói với mấy người ngô miễn đồ ảm. <cười> à các vị khách quý Lần này có lộc ăn rồi đây nhá Sáng nay thuyền đánh ca ra biển Đánh bắt được một con Long độn hơn 500 cân Vốn gì vì điện hạ trong nhà chúng ta Muốn phóng sinh Nếu các vị đã đến Thì vừa hay phóng sinh vào bụng các vị luôn Long độn hơn 500 cân Thì ta và điện hạ Cũng không định ăn Lần này coi như nhờ phúc các vị Tiểu xuyên ta cũng có thể Nếm thử món mới rồi Long độn, một loại ca lớn thuộc họ ca mú Lòng độn 500 cân á, thế là còn lớn hơn nhiều so với nhân sâm So với cháu trai của nhân sâm bọn ta rồi ấy nhỉ Nghe Tôn Tiểu Xuyên nói, hai mắt nhóc nhậm tam liên sáng rực lên Nhưng chỉ giây lát sau, thằng nhóc lại yếu siêu thở dài Đáng tiếc ông bộ tịch ứng chân nhà chúng ta, không có ở đây So với thư đựng trong lì Mà ông già kia càng thích ăn hơn Lòng nộn quý hiếm thế mà ông bô không được ăn Tiếc quá Lần sau ở thiêu gia Cũng bởi vị đại thuật sĩ kia đi theo luôn đi Liên đạo chúng ta ở lại 80 100 năm Thế nào cũng có cơ hội được ăn Tôn Tiểu Xuyên cười ha ha nói Rồi quay sang căn dặn tùy tùng Đê Giả bên cẳng Chờ con long độn kia vào đây Bảo đầu bếp biết món nào ngon thì cứ thế mà làm, chờ khoái mã của điện hạ gia đến nơi thì chúng ta mở tiệc. Lúc này, Đỗ Ám hơi mỉm cười nói với Tôn Tiểu Xuyên: "Tôn chủ nhân, Đỗ Ám pháp chỉ của đại phương sư đến đây, không dám trì hoãn quá lâu, lần này e là không có phúc hưởng thụ món ngon rồi." Vừa nói chuyện, hắn lại lấy từ trong ngực áo ra một tờ giấy, giao cho Tôn Tiểu Xuyên rồi nói tiếp: Ng nguyên đã lấy cái chết đền tội từ giờ về sau mọi giao dịch giữa đại phương sư và hiệu buôn Tứ Thủy sẽ do ta phụ trách thay Tường Nguyên đây là danh sách vật dụng trên thuyền đang cầnmạ tồn chủ nhân có thể chuẩn bị xong trong vòng 3 tháng để lúc đó cậu không cần ra biển giao hẳ quy đạo trực tiếp đánh chấm truyền tin ta nghe thấy sẽ lái thuyền đến đấy cô tiểu xuyên đọc kỹ danh sách vật phẩm cần mình chuẩn bị Sau đó mới nói với đồ ảm. Nếu đã là như vậy, tiểu xuyên ta cũng không dám cố giữ người. Trên thuyền đắt để sẵn một ít lễ vật, ta và Điện Hạ gửi đến, hiếu kính với Đại Phương Sư. Kính nhờ đồ ảm tiên sinh giúp đỡ mang về. Đồ ảm không ngờ vì tôn chủ nhân này, lại khéo léo nhanh nhẹn đến thế. Chỉ mới vào ngồi một lúc, mà đã chất lên thuyền không ít đồ. tôi tiểu xuyên lại đích thân đi tiến phương sĩ đồ ảm. Đợi ngày sau mới quay trở về Tiếp tục vui vẻ nói chuyện phiếm Với mấy người ngô miễn quý bất quý Chờ lưu hỷ thì đến Chờ lưu hỷ đến Thì mở tiệc ăn lòng độn cho lúc chờ lưu hỷ Còn chưa ra đến nơi Quý bất quy cười tùm tìm Nói với tôn Tiểu Xuyên Tiểu Xuyên Lần này chúng ta đến Cũng không phải vì con cá to tổ bố của ngươi Biết đã hiểu buồn tư thủy của ngươi Có tay mắt chảy rộng trên đất liền Người giúp ông giả ta đi hỏi thăm một chuyện, xem thử mấy trăm năm gần đây, trên đất liền có ai đột nhiên may mắn đến mức thái quá, làm gì cũng suôn sẻ như là có thần linh phù trợ. Nếu tìm được người, hoặc là có chuyện nào như vậy, ngờ không chừng ông giả ta có thể thuyết phục được vị thiên hạ đệ nhất đại thuật suy kia lên đảo của người sống vài năm đấy. Có ai may mắn đến mức thái quá à? Thế chẳng phải là các vị đây sao? <cười> Tô Tiểu Xuyên cười định ngọt, bắt đầu vuốt mông ngựa. <cười> à đặc biệt là lão nhân ra ngày đây. Vừa nhìn là thấy có phúc tướng, mà lại còn là phúc khí chẳng đầy nữa cơ. Tiểu Xuyên ta nói đều là lời thật lòng cả. Đương nhiên còn có mấy người cũng có phúc khí, nhưng mà không thể bằng lão nhân ra ngài được. Trùng hợp là Tiểu Xuyên ta vừa biết được một gia đình họ võ Từ đầu năm nay, vận may của gia đình họ nhiều đến nỗi, chê sá chính bọn họ cũng không dám tin tưởng đây. Chương 257. Võ Sĩ Hoạch may mắn. Người đã tôn tiểu xuyên nhắc đến cũng coi như là một đại nhân vật đương thời, là người nam xưa từng giúp đỡ Lý gia khởi binh ở Thái Nguyên tên là Võ Sĩ Hoạch. Lúc trước vị Võ Sĩ Hoạch này đã hiến toàn bộ gia sản giúp đỡ Lý Uyên ở thành Thái Nguyên. Triều bình mai mã dựng nên nghiệp lớn, để khi Lý Uyên đang cơ xuân đế, cậu không bạc đãi ông ta. Phòng Võ Sĩ Hoạch là công thần bậc hai, giữ chức công bộ thượng thư. Võ Sĩ Hoạch tuy đã đi theo Lý Uyên chinh chiến nửa đời, nhưng đến khi công thành danh rồi, lại đảy sinh hứng thú với việc buôn bán làm ăn. Vì thường thư đại nhân này, khỏi biết nghe ngóng ở đâu, mà biết được quá trình hai vị chủ nhân gây dựng hiệu buôn tứ thủy, lệch bắt trước noi theo hai người kia, bỏ vốn làm ăn. Ban đầu, võ sĩ Hoạch cũng sắm được mấy con thuyền biển, chuẩn bị giao dịch làm ăn với các nước ngoại bang như Đại thực, Thiên Trúc, có điều đến thời điểm hiện tại, hiệu buôn tứ thủy đã hình thành lớn mạnh suốt mấy trăm năm. Hai người Liêu Hỷ và Tôn Tiểu Tuyên đã làm hết các kiểu buôn bán có thể nghĩ ra được. Đừng nói là giao thương và suy hoạch muốn cắm bờ cây kim vào trong hệ thống này, cũng không chen được nửa là. Sau đó, Vô Sĩ Hoạch lại định hụ... <cười> Sau đó, Sĩ Hoạch lại định dùng quyền lực trong tay chen ép hiệu buôn tứ thủy, bản bản họ giao việc làm ăn cho mình, không ngờ rằng ông ta mới vừa có chút động tĩnh Còn chưa trống khua chiêng làm rầm rộ lên thì đã bị Lý Uyên triệu vào cung bัง cho một trận. Bây giờ Võ Sĩ Hoành mới biết, năm đó khi Lý Uyên phản tùy Hiệu Buôn Tứ Thủy cũng đã ủng hộ một khoản tiền rất lớn, giá trị vượt xa chút của cải mà nhà họ Võ đã bỏ ra. Vì để lôi kéo hai vị chủ nhân, Lý Uyên còn ban ra đan thư thiết quyền miễn tử. Hiện giờ đại đường còn phải dựa vào sự công phụng của Hiệu Buôn Tứ Thủy rệ trì tài chính hàng năm, Lý Uyên làm sao có thể để cho Võ Sĩ Hoạch đắc tội với tòa miếu thần tài sớm này được chứ? Đan thư thiết quyền, bằng chứng tượng trưng cho đặc quyền đờ hoàng đế ban cho công thần, trọng thần thời cổ đại, cô có thể hình cô có thể hình dung giống như kim bài miễn tử thường được biết đến. Sau khi bị Lý Uyên giáo huấn một trận, Võ Sĩ Hoạch cũng hồi tâm chuyển ý, Không đối đầu với hiệu buôn tứ thủy nữa. Hưng thú làm ăn lúc trước, Cô bị dập tắt luôn. Có điều mấy đầu năm nay, Nhà họ võ đột niên tái thiết chuyện làm ăn một lần nữa. Do lúc trước, Võ Sĩ Hoạch từng len lút có hành động phá hoại. Hiệu buồn tứ thủy đã phá người theo dõi sát sao. Chẳng qua lần này, Võ Sĩ Hoạch cũng không tính chuyện giao thương với nước ngoài, Mà chuyển sang buôn bán lương thực. Đầu năm nay, Trung Nguyên xảy ra lũ lụt, Suất trăm dặm đất đai hóa thành vùng chiếm chúng bưng biển. Trong lúc trong lúc Trần Lương, lương thực cứu tế của triều đình chưa tới nơi, giá lương thực ở địa phương đã tăng lên 20 lần. Dù đã ra giá như vậy mà vẫn không có người bán, giá lương thực tại vùng gặp thiên tai nặng nề nhất đã tăng đến gần 50 lần. Lúc lúc này thì cửa hàng của nhà họ Võ ở địa phương tiến hành mua bán lương thực. Chỉ một lần như vậy, đã giúp Võ Sĩ Hoạch kiếm được đầy chén bảy. Kiếm được đầy chén đầy bột. Sau khi đã kiếm được tiền, Võ Sĩ Hoạch lại bẩm báo với Lý Uyên là nhà mình có cửa hàng lương thực ở vùng gặp thiên tai. Ngụy dùng lương thực trong cửa hàng của mình cứu tế nạn dân dưới danh nghĩa triều đình. Chờ khi chuẩn lương đến thì đáp vào trả lại là được. Lần này cứu nạn cấp bách, Lý Uyên nghe thế thì hết sức vui mừng, cung ban cho nhà họ Võ Một tấm đàn thư thiết quyền miễn tử đã biết rằng cửa hàng lương thực nhà họ Võ Đã dùng gạo cũ ngô mốc từ năm trước Đem ra cứu tế Đổi lại lương thực mới của triều đình Sau khi trận lương của triều đình chuyển tới Võ si hoạch Cô không cho nhập kho ngay Mà vận chuyển đến vùng Hà Nam Còn thu mua hết sạch lương thực Từ các cửa hàng ở địa phương này Ít lâu sau Hà Nam xảy ra nạn châu chấu, chỉ còn duy nhất cửa hàng của nhà võ sĩ Hoạch là còn lương thực. Cứ điều vậy, nhà họ võ lại kiếm được một mớ tiền. Ngoài trừ việc kinh doanh, vận may của võ sĩ Hoạch cũng tốt đến không thể lường, không thể tưởng được. Trong chiều có vị công bộ thị lang mới xây nhà, mời thưởng thử võ sĩ Hoạch là cấp trên của mình cùng với hơn mười vị quan khác đến nhà uống rượu chung vui. Vật uống được một tuần rượu thì vào sinh đưng lên đi nhà xí. Nào ngờ ông ta còn chưa đi đến nơi, thì hành đường sau lưng nơi mọi người đang uống rượu đã đổ sập xuống. Vị thị lang đại nhân chủ trì tiệc rượu bị đả chết ngay tại chỗ. Các quan viên khác công tượng thân. Các quan viên khác công tử thương hơn phân nửa. Bình an vô sự không tổn hao gì, công chỉ có vị thượng thư võ sĩ hoạn này. Sau đó vẫn còn vài chuyện nữa lớn bé đủ cả suối quầy đến mấy võ sĩ hoạch cũng đều tránh được chuyện tốt thì lại không chật cái nào công lao lợi Lộc đều về tay võ thượng thư hết những chuyện là xung quanh võ sĩ hoạch suốt nửa năm qua đã khiến cho hai người lưu hỷ và tôn tiểu xuyên chú ý chỉ là hai người bọn họ cũng không hiểu tại sao vị thượng thư võ sĩ hoạch này lại có thể được vận may khác thường như vậy ban đầu võ sĩ hoạch qua lại rất gần với thái tử Lý Kiến Thành Nhưng từ nửa năm trước, lại đột nhiên được biến thành người khác. mấy lần ở trên triều, bác bỏ tấu trương của thái tử, ngược lại giúp sức ủng hộ Lý Thế Dân. Cho đến sau khi xảy ra biến huyền vũ môn, mọi người bây giờ mới hiểu rõ, nhưng vị đại thần thân cận với thái tử Lý Kiến Thành lúc trước. Ngoài trừ một số ít người, thì còn lại đều bị Lý Thế Dân tiêu diệt hết. Chỉ còn có vị võ sĩ hoạch này, không nên không bị luyên lụy vào. Sau khi, tiêu... Sau khi tiền thái tử chết, Lý Thế Dân còn mượn tay Lý Nguyên, bàn cho võ thượng thư tước vị, ứng quốc công. Tình ra thì, ngoài mấy vị trọng thần trực tiếp nhung tay vào sự biến huyền vũ môn, người được lợi nhiều nhất chính là võ sĩ hoạch này. Nết cửa nhất động của võ sĩ hoạch đều nằm trong sự giám sát của hiệu buôn tứ thủy. Hai người liêu hỷ tôn tiểu xuyên đã kinh qua vô số biến cố lớn nhỏ suốt bao nhiêu năm. Vậy mà cũng không nhìn ra được Tại sao vận may của người này Lại tốt đến thế Vốn từ đầu chỉ là một tiểu nhân vật Không có gì nổi bật Giờ lại khiến cho hai vị chủ nhân Không thể không rẻ chừng Nói xong chuyện về võ sĩ hoạch Tôn Tiểu Xuyên tặng lưỡi mấy cái Rồi nói tiếp Tiểu Xuyên ta có nghe được một việc Nhưng chỉ là tin về hè thôi Nếu nói sai thì các vị Coi như chuyện cười đi Sau khi võ sĩ Hoạch trở nên nổi bật Điện Hà phái người về quê ông ta tìm hiểu đang nghe được một việc thế này Năm trước Võ sĩ Hoạch về quê tế tổ Đã nhìn thấy một con chân long Trong phần bộ tổ tiên Bởi vì chuyện này rất có khả năng Gây hiểm nghi mưu chiều xoán vị Nên võ sĩ Hoạch Đã tiêu một số tiền lớn Biệt miệng những người cùng trông thấy chân long ngày hôm đó Từ sau khi ông ta nhìn thấy chân long Thì chuyện xảy đến với ông ta Mới phát sinh biến hóa Điện hạ có cho người vẽ lại hình ảnh ngày đó Trần Long xuất hiện Làm nửa hắn tới Các vị xem qua liệt biết là thật hay là giả thôi Trần Long à Quyên Bất Quỳnh kẹt thấy hai chữ này Quay mặt về phía ngô miễn cười khả khả nói <cười> Vậy thì ông giả ta Cô muốn xem thử một chút Trần Long Không biết tên họ võ này Có nuốt nổi con rồng ấy không? Lúc này, bên ngoài nhà khách truyền đến tiếng võ ngựa chạy rầm rập Là sao thì lưu Hì tươi cười đi vào. Gặp lại hai người hai yêu, sau nhiều năm xa cách, Lại bắt đầu hàn huyên một hồi. Chẳng qua tầm mắt của Lưu Hì, Đến xa hơn tôi Tiểu Xuyên một chút. về Hoài Nam Vương ngày xưa, Càng có hứng thú với Bách Vô Cầu hơn. Sau khi Lão Yêu Vương chết, hứa hẹn năm xưa cũng coi như hủy bỏ. Hiện giờ trong thiên hả chỉ có hiểu buồn Tứ Thủy mới có thể mượn đường dết chân yêu Sơn qua lại buôn bắn phải nhanh chóng định ra một giao ước mới so với võ sĩ hoạch may mắn không thể hiểu nổi thì yêu Vương vẫn quan trọng với chuyện làm ăn của bọn họ hơn lúc này còn lòng độn 500 cân công đã chế biến xong lưu hủy và tôn tiểu xuyên mời mấy người cô miễn quý bất quy ngồi vào chỗ rồi bắt đầu mở tiệc lúc bây giờ Đã không còn thịnh hành kiểu tiệc chia riêng mỗi người một bàn, như thời Tần Hán nữa. Mọi người cùng nhau ngồi quay quần trên một bàn tiệc lớn. Trên bầy thịt cá long độn làm thành đủ kiểu món. Nhắc nhậm tam, chờ không nổi, lệ đua gắp một miếng long độn Nuốt miếng cá xuống, thay nóc bầy giác biểu cảm vô cùng thỏa mãn, như là được nhìn thấy, nương nương tắm vậy. Sau đó bánh vô cầu cũng động đũa gắp thức ăn. Thầy hai con yêu quái đã bắt đầu ăn. Lưu Hễ không buồn nói mấy lời khách sáo nữa, đơn giản cùng với Tôn Tiểu Xuyên rót rượu gấp mời cho mấy vị khách quý lâu ngày ghé thăm. Bản họ đường đường là hai vị chủ nhân của hiệu buôn tứ thủy. Lúc này đây ngẩng lại, trông giống như người hầu chuyên môn tiệc. Quỷ bất quý nhấp một ngụm rượu lễ lệ, rồi liền bỏ xuống, cười tụng tìm nói với Lưu Hy. <cười> Điện hạ vừa rồi Tiểu Xuyên nói Ngài có một bức tranh vỏ già chân long xuất thế hả? Khảo bên có tiền cho ông già ta xem qua một chút không? Cái này là lẽ đương nhiên." Liêu Hy vừa nói, vừa lấy trong ngực áo ra bức tranh kia. Tranh được người của hắn đi tìm họa sư vẽ lại, cẩn cứ theo miêu tả của người đã nhìn thấy chân long ngày đó. Theo như đánh giá của người chứng kiến, con rồng trên bức vẽ này với chân long mà người đó nhìn thấy Phải dông đến 89 phần Có điều hai mắt của quý bất quý không nhìn thấy Lưu Hỷ tỏ ra hơi do dự Rằng nên đưa tranh cho quý bất quý Hay là tự mình miêu tả lại chân lông trong tranh cho ông giảng nghe Lông này Mạch vô cầu Quang đũa Lao miệng qua loa mấy cái Rồi nhận lấy bức tranh Bởi nhìn qua một lượt đã phỉ cười Nói với cha ruột của mình Chế, Ông giảng trẻ này vẽ rồng đấy à Rõ ràng là một con rùa mà Cha nhìn xem, thân hình này, bóng vuốt này, nhìn thế nào cũng thấy là một con rùa. Nhưng mà, đầu rùa trông hay đấy, nhìn lại thì thấy giống đầu rộng. Chỉ mới với câu đó, vẻ mặt quy bất quỳ trở nên hưng phấn hẳn lên. Ông giả cười khà khà nói với con trai yêu vương của mình. Ha <cười> con trai ngốc, thư tràn người đây muốn, chính là con rùa này. Hết chương 257 Trường 258 Đổi ý 500 cân ca lớn ăn mát đến tận khuya, cuối cùng lấy việc nhóc nhầm tam còn ngậm thịt cát trong miệng, lăn ra ngủ, coi như tan tiệc. Vừa gì hại anh em lưu hỷ và tôn tiểu duyên, muốn mời bốn vị khách quý đi vào đảo trong nghỉ ngơi. Nhưng ngồi miễn ngại phiền toái, nên cả bốn người đều nghỉ lại nhà khách, đợi đến sang mai lại đi vào đảo trong ở chơi mấy ngày. Tuy rằng đã có được chút tin tức về chiêm tổ. Nhưng khó khăn lắm Mới nghe Mới ghé lại một chuyến Nếu không ở lại mấy ngày Thì hai con yêu quái kia Cũng không chịu Thế là bách vô cầu Dìu cha ruột của mình Ngồi bên tự mình Bên nhóc nhận tâm Để đến gian phòng nghỉ lớn nhất Trong nhà khách Liêu Hỷ biết bốn người bọn họ Ở cùng nhau đã quen Cũng không sắp xem thêm phòng khác Hắn và Tôn Tiểu Xuyên sau đó công tự tìm phòng trở về nghỉ ngơi Sau khi về đến phòng nghỉ Bách vô cầu vật tỉnh diệu, Thì đột nhiên phản ứng lại đây. Quay sang đó với quý vết quy Ông giả, Ông đây nhớ lần trước, Trinh miệng cha đã nói, Cây mai rùa chiếm tổ kia, Mỗi người chỉ có thể sử dụng một lần. Mà lúc sáng nghe mấy lời Lão giả tử phúc kia nói, Thì ông ta đã sử dụng mai rùa đó, Không chỉ một lần. Sao vậy? Phạm khi như thế, Mà cũng biết phân biệt người nào Với người nào cơ hả? Biết ông ta là đại phương sư, thì có thể dùng được mấy lần luôn hả? Còn trai ngốc, ngươi cho giảng từ phúc nuôi mấy ngàn đệ tử, chỉ để cho bọn nó ăn không ngồi rồi thôi sao?" Quỷ bất quý cười khả khả rồi nói tiếp, "Còn nữa nhá, cái này còn phải xem cách bó điệu thế nào. Nếu ngươi hỏi là tối nay ăn gì thì chỉ có một cái kết quả, Nhưng nếu rồi sang hỏi kiểu khác, hỏi rằng về sau cơm chiều sẽ ăn cái gì, Thế thì không giống nhau nữa rồi. Về khoản này thì lão cáo giả tự phúc kia. Có rất nhiều mánh khóe. Nói đến đây, quyền bất quỷ quay mặt về phía ngô miễn đang ngồi dựa thành giường đường ánh trăng, đọc minh nhân trí. Cười một chút rồi tiếp tục nói. Hiện tại xem ra, khả năng rất cao là chiếm tổ đang ở trong tay võ sĩ hoạch. Tiếp theo xem thử liệu, hắn dựa vào chiếm tổ thì có thể tin ra mấy người chúng ta hay không? Nghe thấy cha ruột của mình nói vậy Bách vô cầu câu mày một chút rồi nói Ừm Ông dạ Không phải chúng ta làm con trai hắt nước lạnh chứ Không phải nói là chiêm tổ Còn có thể sửa mệnh sao Ông đây thay lần này Hơi mông lung đấy Dông đứa cha vừa nói đây Họ vóc kia chỉ cần tìm người hỏi thay Mình liệu có người nào Muốn cướp chiêm tổ của hắn không Điều vậy không phải là Tính ra hết rồi sao Chỉ cần động lần nào Lại tránh chúng ta lần ấy Không tìm được chiêm tổ Vẫn cứ là không tìm được Còn dài ngốc Mấy năm nay Người đúng là càng ngày Càng biết động não rồi đấy Qua thêm mấy năm nữa Là khỏi cần bách cương phỏ tá Người cũng có thể tự mình chấp chính Quỳ bất quỳ cười khả khả một tiếng Lại nói tiếp Trên đời này Có một cách nói Gọi muốn tránh cũng không tránh được Cho dù hắn ta tính ra được thì cũng không tránh được cục diện này. Chả đây đã tính thay cho Võ Sí hoạch rằng, hắn chỉ có 3 con đường, một là cố thủ cầm theo Chiêm Tổ, liệu mạng giữ thêm mấy ngày, để lúc đó Chiêm Tổ vẫn thuộc về chúng ta. Hai là chủ động đem Chiêm Tổ đến cho chúng ta, có lẽ còn có thể ban giảm một cái ân tình. Ba là tự hắn có cách đưa Chiêm Tổ đến tận tay Tử Phúc, nhưng mà con đường này về cơ bản đã bị chặn lại rồi. Bằng không thì Quảng Nhân Đã sớm tìm được đến chỗ từ phúc Gào khóc đòi quý tâm Tình ra Nếu vò suy hoạch thật sự Dùng chiêm tổ tin đến chuyện này Thì con đường tốt nhất cho hắn chính là Giao chiêm tổ Lại cho ông giả ta Ông giả ta nói đúng chứ hả Được câu cuối cùng Là nói với Ngô Miễn đang đọc sách Nam đàn tóc bạc hử lạnh một tiếng Rồi gốc quân mình nhân trí trong tay lại Chậm gì gì nói Ông thèm muốn chiêm tổ đến sắp điên luôn rồi hả? Không nghĩ đến chuyện võ sĩ si hoạch, sẽ dùng chiêm tổ bói ra chuyện gì sao? Bây giờ có tiền rồi. Tiếp theo vẫn bằng lòng dựa vào chút tiền ấy, sống qua ngày hả? Hai câu này như cảnh tình quy bất quy Đầu óc ông già lúc này chỉ toàn nghĩ đến việc có được chiêm tổ rồi sẽ dùng nó bói ra cách chữa lành đôi mắt cho mình. Bây giờ được ngô miễn nhắc nhở. Ông già liên cười kha kha Nói tiếp theo đề tài nam nhân tóc bạc vừa khơi ra Bây giờ Võ suy hoạch đã có tiền Nghĩ đơn giản nhất là Làm thế nào trở thành chủ nhân thiên hạ Hoặc là Làm thế nào có thể phi thăng thành tiên Có điều hẳn Không có căn cơ thuật pháp Cho dù có chiêng tổ bói toán Cũng không dùng được Thế thì không bằng Trở thành chủ nhân thiên hạ Sẽ dễ hơn một chút Nói đến đây Quỷ bất quỷ lại cười một tiếng tiếp tục nói. Có điều, hắn là công thần đã đi theo Lý Uyên, cùng nhau tạo phản. Tình ra hẳn là, công bộ đống tuổi rồi. Hiện giờ chỉ là thường thư chất trường công bộ. Không nắm quyền, cũng không cầm binh. Muốn tạo phản mà chỉ có chiêm tổ, cũng chưa chắc có thể thành. Tiếc cho chiêm tổ, lại rơi vào tay một người như vậy. Tiếc á? Chưa chắc. Thầy quỷ bất quỷ vẫn chưa thu hồi tâm tư. Ngô Miên lại lần nữa mà minh nhân trí ra, nam nhân tóc bạc không nói gì nữa, cứ cầm cuốn sách không ai được chữ gì, đành anh chẳng mà đọc. Lúc này, mày vô cào lên cơn buồn ngủ, ngáp mấy cái, rồi kéo lấy một cái chăn đắp lên người, cơ thể nằm luôn xuống đất, ngổ xanh như chết. Quy bất quy bây giờ, mày đều bị bốn chữ kết của Ngô Miên thức tỉnh. Ông già Hiểu ý y là gì? Lại cười khà khà nói tiếp. <cười> Mặc kệ thế nào, Cũng chẳng liên quan gì đến chúng ta. Nếu họ vò, Có thể lên đám chính quyền, Cũng coi như là Nằm trong thế hương suy của vận nước. Có điều để phòng ngược bất chắc, Và nên trở lại đất liền sớm một chút thì hơn. Có chiêm tổ trong tay rồi, Ông giả ta mới có thể yên tâm được. Sáng sớm hôm sau, Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên đích thân lại đây, mời hai người hãy yêu bọn họ, trở dậy dùng cơm sáng. Vẫn là thịt con long độn, 500 cân hôm qua. Đầu bếp, đã dùng đầu và xương cá để hầm canh. Chờ đợi mấy người bọn họ đi đến đại sảnh. Một mùi hương thơm nồng tỏa khắp bốn phía, đã là lan đến cánh mũi. Uống xong một chén canh cá ca nóng hồi xuống bụng, nhọc nhậm tàm vốn còn say rượu chưa tỉnh, lập tức lấy lại tinh thần, đòi thêm chén thứ hai. Tôn Tiểu, tự múc. Tôn Tiểu Duyên tự mình múc canh đưa đến trước mặt nhậm tam, cười hì hì nói. Canh cá này đã hầm suốt một đêm, dùng đủ các loại nguyên liệu. Có điều nếu không có xương thịt con long độn to tướng kia, thì cũng không nấu ra được hương vị thơm ngon thế này. Ngoài chữ canh cá, thì trên bàn còn mây biệt đủ các món ăn đa dạng thơm ngon. Nhưng ăn được món canh cá rồi. Thì không ai có hứng thú Với những món ăn khác nữa Trong lúc hầu Hà hai người hay yêu ăn uống Tôn Tiểu Xuyên cười hì hì nó mấy câu <cười> À có một chuyện Vợ không nên nói trong lúc các vị dùng cơm Chỉ là Tiểu Xuyên ta sợ rằng lát nữa Là có chuyện gì chỉ hoãn rồi quên mất Đền đảnh nói luôn bây giờ Châu Quảng Nghĩa Được đưa lên hình thuyền ngày hôm qua Đặt tắt thở Chậm tối có thuyền buôn đi ngang qua Đã tận mắt điền thấy chú Quảng Nghiên đã chết. Có điều dựa theo quy cụ, Thì thiết thể phải bị phơi thêm mấy ngày nữa, Cho đến mới không đưa về cho các vị nghiệm hình. Tiểu Xuyên người ơi nói cái gì đây? Các vị khách quý đang dùng bớt sáng, Sao người có thể nhắc đến chuyện ghê tẩm như vậy chứ? Lúc này, Lưu Hỷ đột niên lên tiếng ngắt lời tôn Tiểu Xuyên, Rồi hắn nói tiếp. Hắn cũng là gieo gió gặt bão mà thôi, Chết cũng chết rồi, Còn đắc đến làm gì? Sợt vào quà chua Quảng Nghĩa, trông cũng không tệ lắm, không ngờ lại yếu như vậy. Vốn ông già ta còn tưởng, hắn có thể chịu được mấy ngày cơ. Thế mà mới có nửa ngày, đã chết mất tiêu. Quyền bất quỳ vẫn đang bần bề chén canh trong tay. Cảnh ca trong chén tuy rằng thơm ngon đất vũi, thế mà ông già lại không có ý định uống hết. Quyền bất quỳ nhường lại chén canh cho bách vô cầu ngồi bên cạnh. quay đầu nó với ngô đang cúi đầu chậm rãi thưởng thức canh. Xem ra vẫn bị người nói trúng rồi Chuyện không hề đơn giản như vậy Lâu này Bạch vô cầu đã húp một ngụm Hết sạch canh cát trong chén Vừa đưa chén Vừa đưa chén không lại cho Tôn Tiểu Xuyên Và mở miệng nói Ông giả Chú quả cha nói cái gì vậy Sao ông đây không nhớ nhỉ Tôn Tiểu Xuyên lại thêm chén nữa đi Trên đảo của người có hồ tiêu không Thêm một ít tăng hương vị coi nào Quý bất quý cười kha kha, Mà kể con trai yêu vương của mình, Quay mặt, Nói về phía hai anh em lưu hỷ tôn tiểu xuyên Bỏ gì mơ ngại chúng ta, Cung định ở chơi chốc các người thêm mấy ngày, Nhưng mà chuyện muốn điều tra tám phần, Là đã có tin tức, Chúng ta đành phải nhanh chóng trở về đất liền, Làm cho xong chính sự cây đã. Nghe thấy quý bất quý đột nhiên nói muốn đi, Hai con yêu quái đương nhiên không chịu, có điều thân ngô miết đứng về phía ông già ai đó đều không thể trêu vào y, vẫn chỉ đánh hết sức chán nản theo bọn họ rời khỏi đảo thần tài. Liễu Hi và Tôn Tiểu Tuyên khuyên ngăn ngày, thầy ngồi và quy bất quý đã quyết im muốn đi, chỉ đánh bất đắc dĩ bọn họ lên lại con thuyền lớn lúc trước. Trước khi lên thuyền, quy bất quý còn hỏi thăm hai vị chủ nhân, có tin tức gì của Quảng Đế hay không. Nghe rằng vị đồng môn một thời kia Đã từng ở đây hơn trăm năm Có lẽ đã lại lần nữa trở về rồi Bật đặc dị hai người tôn liu công, của... công không biết tin tức của nàng Quy bất quý chỉ đành từ bỏ Bước lên thuyền rời khỏi đảo thần tài chương 259 Hoàng hốt Sau khi thuyền lớn rời khỏi đảo thần tài Quy bất quý Còn cố ý bảo thuyền trường lái thuyền Đi đến nơi hình thuyền đang trôi trên biển xem qua một chút. Bạch vô Cẩu sai hải yêu kéo hình thuyền đến gần thuyền của bọn họ. Người trên thuyền đều nhận thích thi thể Chu Quả Nghĩa với trạng toàn thân sưng phồng đỏ ửng, trông giống như là bị phơi nắng đến chết. Ngài Bạch vô Cẩu miêu tả về tình trạng tử vong của Chu Quả Nghĩa, Bất Quỷ phải tay nói, "Được rồi, chết thế nào là được, thả hình thuyền đi đi." Còn trải ngợp, lại hỏi đám yêu tử yêu tôn của ngươi Xem lúc chú Quảng Nghĩa chết Có xảy ra chuyện gì bất thường không Từ lúc bách vô cầu Đi theo ngô viễn quý bất quý ra biển lần này Vẫn luôn có hải yêu hộ tống theo thuyền Chỉ là bọn chúng đều mai phục rất kín đáo Mấy người cho Quảng Nghĩa độ ảm Không hề phát hiện có dấu vết hải yêu xuất hiện xung quanh đây Chú Quảng Nghĩa trước đó Từng có giao thoa với yêu vương bệ hạ của bọn chúng Đương nhiên Cô bị đám hải yêu theo dõi sát sao ngay trở yêu vương Bạch vô câu hỏi. Từ biển phát ra một tràng tiếng kêu bén nhọn chói tai. Bạch vô câu nghe qua một lượt rồi nói với ruột của mình: "Ông già, chúng nó nói là trước khi mặt trời lặn thì họ chú này đột nhiên tắt thở, lốc chết xung quanh không có thuyền bè gì ngang qua cả, nó chết là chết luôn." Nó chết là chết, đang tiếc tôn tiểu xuyên. Còn muốn lấy hắn làm gương Ai ngờ mới nửa ngày đã chết rồi quy Bất Quý Bất quy khen lắc đầu Rồi cô không để ý đến thuyền trở người chết trên biển nữa Sai thuyền trường tiếp tục Lái thuyền trở về đất liền Nhận ra tâm tư của quy Bất Quý Bất quy Đều dồn hết về đất liền Mạch vô cầu cũng ra tay giúp đỡ Hàn lệnh cho đám hải yêu ở dây nước Phụ một tay đẩy thuyền đi Thế là Mấy trăm con hải yêu Cùng nhau hợp sức đẩy Thuyền lân giống như bày lướt trên mặt nước. Tốc độ Lấy tốc độ không tưởng Mà chạy như bay về phía đất liền. Tuy biết rằng đây Nhất định là do vị thần tiên nào đó Thi chuyển thần thông. Nhưng những thuyền trưởng Và thủy thủ trên thuyền Vẫn sợ đến tai mét cả mặt. Dù sao thì Cũng không cần đến bọn họ Để tất cả đều tụ tập Ở hết ở bong thuyền tầng dưới. Lòng thầm cầu nguyện con thuyền này Đủ bền chắc chịu được va đập mặt nước và áp lực cao, đừng co đi đằng đừa đường, đã vỡ không chìm nghỉm. Thuyền lớn này tốt dấu gì, cũng là thuyền của hai vị chủ nhân. Tuy rằng trong lúc chạy nhanh không tránh khỏi đong đưa rung lắc, nhưng cũng không có dấu hiệu lật vỡ gì. Nếu là một con thuyền bình thường, chỉ sợ chạy chưa được bao xa đã chìm nằm xẻ bảy mất rồi. Chỉ là trải nghiệm đi thuyền thế này, mà người trên thuyền đều chưa từng trải qua. Cho dù là đám thủy thù Cả đời ăn cơm trên biển Lúc này cũng bị say sóng đồn đến Mật xanh mật vàng Hành trình bình thường Phải mất hơn 10 ngày Dây sự giúp sức của đám hải yêu Là chỉ mất một ngày một đêm Đã về đến bên càng của hiệu buôn tứ Thủy Ở Đăng Châu Thầy bên cảng đã ở ngay trước mắt Đám hải yêu lúc này Mới tỏ ra lưu luyến dài đi Trước khi đi bọn chúng Còn không ngừng kêu la chói tay dường như là Đang nói lời cáo biệt với yêu vương của mình Biết rồi Ông đây nói lời giữ lời Khi nào lại ra biển lần nữa Ông đây sẽ thu nhận các ngươi Về sau ai giáp bắt đặt các ngươi à, Cứ báo tên ông đây ra Đều quay về đi Mạch vô cầu đứng trên bong Tạm biệt đám hải yêu xong Các thủy thủ mới dám kêu nhau Quay trở lại vị trí của mình Điều khiển thuyền lớn cập vào biến Lộng quản sự biến cảng nghe tiểu dị báo rằng trông thấy thuyền lớn của chủ nhân đã đến, cả tường bọn họ nhìn nhăn, bình thường hai vị chủ nhân sẽ không tùy tiện trở về đất liền, cho dù có vẹt thật thì cũng sẽ thông báo cho bọn họ ở đây chuẩn bị trước, cho đến tận khi tận mắt. Nhìn thấy thuyền lớn đi đến, mỗi lúc một gần, qua sự bấy giờ bầy hốt hoảng vội vội vàng vàng, có hết tiểu nhị người làm cười hiệu buôn thủy trên bến ra cầu cảng, cùng nhau nghênh đón các chủ nhân trên thuyền. Vô là Lưu Hy Không có phái thuyền dùng cổ ngước thông báo cho người ở bên càng chuyện mấy vị lão thần tiên ngô miễn quý bất quy sắp cập bến ở nơi này, để về lại đất liền. Chỉ là không ai ngờ, thuyền của bọn họ đi quá nhanh, cổ ngứa còn chưa kịp truyền về đến nơi, thì thuyền đã cập bến trước rồi. Trông thấy là mấy người và yêu này, quả sự mới biết mình nghĩ sai rồi. Có điều nên là mấy vị khách quý này, thì lại càng không thể qua loa chậm trễ. Dù sao mấy ngày trước Đã gặp qua một hồi Quả sự đang định lại gần xa giao hai câu Lôi kéo quan hệ Mạch vợ cầu vượt bước xuống khỏi ván Đã lớn tiếng hồ lên À tên kia Màu đem xe ngựa của chúng ta đến đây Hôm nay các lao già không ăn trực nhạc người Người chuẩn bị ít đồ ăn đưa theo xe ngựa Chúng ta phải đi trường An ngay Không ở lại đây Càng tốt Biên cho có cái gì bại lộ đến tài Hai vị chủ nhân thì bệnh là bị trách phạt, thế là quản sự liền sai người đi dọn dẹp xe ngựa mà lúc trước mới gửi bọn họ để lại trên bến. Lai chuẩn bị thêm một ít lương khô đồ ăn thức uống đưa theo xe. Đang để khách khí mấy câu thì mấy vị lão thần tiên đã trèo hết lên xe. Tế Tộc còn gọn thấp đên kia, thò tay túm gã phụ xe, được quản sự Đi theo hầu ném xuống. Từ Hán nhảy lên ngồi vào. Từ Hán nhảy lên ngồi vào chỗ, đích thần xe. Xuất phát về hướng trường An Sau khi trở thành yêu vương Đây là lần đầu tiên Bách vô cầu lại đích thân đánh xe Bọn họ dự tỉnh Ở lại biến cảng nghỉ ngơi một đêm rồi mới đi Có điều từ lúc thuyền cập vào bến Thì quy bất quy Bắt đầu thấy hoảng hốt bất an Ông giả đã bao nhiêu năm Không xuất hiện trạng thái này là trước cảm thấy như vậy Là khi thần linh hạ phạm Lòng dạ bất giác trở nên không hề nắm chắc Lò Lăng Chiêm Tổ ở bên kia phát sinh chuyện gì, Quỷ Bất Quỷ mới đổi ý, bảo Bạch Vô Cầu sai qua dự nhanh chóng chuẩn bị xe ngựa, cho dù có xảy ra chuyện gì hay không, thì đến trường An sớm một chút cũng vẫn tốt hơn. Nếu không phải hai mắt ông già mù lòa không thể phân rõ đông tây nam bắc, thì lúc này đã dùng độn pháp ngũ hành đi thẳng đến trường An luôn rồi. Bờ đường không đọi đang chuyện trò, Vô Cầu đánh xe đi suốt ngày đêm, chưa đến mấy ngày Đã về đến trường An Khi bọn họ chạy đến phủ công bộ thượng thư Võ sĩ hoạch Đã thấy nơi này đang tổ chức tang lễ Hỏi thăm mới biết Đúng vào ngày bọn họ về đến đất liền Võ suy hoạch đột nhiên phát bệnh nặng Cứu chữa không qua khỏi Mà đi đời Một gì thượng thư đại nhân nên được hạ táng từ hôm qua rồi Nhưng con trai trưởng Võ Nguyên Khánh Lại đột nhiên mất trí phát điên Đứng dần linh đường quậy quận giờ linh đường quậy phá ẩm ý lê tiếng băngm bỏ thi hại của phụ thân Bình luôn miệng đi luôn miệng hỏi đi đâu lão quỷ nhà ông đãè món bảo bối kia cho ai rồi ông không thể chết đượcão quỷ ông không nói rõ thì không thể chết dậy đi Lộc bây giờ có rất nhiều trọng thần trong chiều đến phúng vi ngay cả hoàng đê Lê Uuyên và Th tử lý thế dân cũng đều phái tháii dám tâm phúcc đến Bởi họ trông thấy võ Nguyên Khánh Làm loạn như vậy Thì đều đua nhau chỉ trích hắn bất hiếu Kết quả võ Nguyên Khánh Dựa theo một đám gian đô Đánh cả khách luôn Bởi thế mà bỏ lỡ giờ lành hạ táng Bật đặc dĩ đành phải để Quan tài lại trong phủ thêm một ngày Sau đó Lý Thế Dân Phái quan viên tới hỏi tội Võ Nguyên Khánh lúc này mới biết sợ lấp liếm rằng lúc còn trẻ Bị bệnh tâm thần mà khi phát bệnh Là như biến thành người khác Qua cơn rồi Thì quên sạch những gì đã xảy ra Vô gì đã khỏi bệnh từ lâu Nhưng bởi vì cha chết đột ngột Vong Nguyên Khánh bị thương Vong Nguyên Khánh bị thương quá độ Mới phát tái bệnh cũ mà chỉ làm loạn trên linh đường Lời này xem như Gạt được quan viên do Lý Thế Dân phải tới Chứ trên đời này Sao có thể có người con nào Lại đại náo ngay trong lúc Chuẩn bị hạ tán được chứ Quản viên tra xong thì lập tức trở về phụng mệnh. Lúc này, Lý Uyên ở trong cung, Cô đã bệnh tình nguy kinh. Đi thế dân bận biểu chuẩn bị hậu sự, Không có thời gian bận tâm cha con họ võ. Chỉ hạ lệnh trong hôm nay, Phải hạ táng thi hài võ sĩ hoạch. Giờ phút này võ Nguyên Khánh, Có to gan hơn nữa, Cô không dám một lần nữa chơi trò, Mất trí phát điên. Lúc này, Trong nhà ngoài nhà họ Võ đã tụ tập đầy người, ngồi miễn quý bất quy dẫn theo hai con yêu quái đi lẫn trong đội ngũ đưa linh cữu. Không lâu sau thì thấy Võ Nguyên Khánh ôm bài vị của Võ Sĩ Hoạch đi ra. Có điều trên mặt người này không đi ra chút biểu cảm bi thương nào cả, ngược lại còn thấp thoáng chút căm giận tức tối, trông dáng vẻ như muốn kiếm chuyện đánh nhau. Công bày ngày hôm qua đã truyền ra tin hắn có bệnh mất trí nên không ai thèm chấp hắn đi cùng Võ Nguyên Khánh bước ra, còn có con cái cháu chắt nhà họ Võ, Nam Đình đi trước, sau đó là mấy mấy vị đức quyến, là mấy bà vợ và con gái của Võ Sĩ Hoạch. Trong đó, có một tiểu cô nương khoảng chừng mấy mấy tuổi khiến go miễn chú ý, tên trang phục thì hẳn là con gái của Võ Thượng thư. Có điều cô bé không giống những người họ Võ khác. Mấy người kia cho dù là giả vờ, thì cũng vẫn tỏ ra đau buồn bi thương chỉ có cô tiểu thư nương. Chỉ có tiểu cô nương này, cứ trao chặt hai đầu mày, dường như có chuyện gì đó nghĩ mãi không ra. Lúc lúc này, có một giọng nói quen thuộc từ phía đám người bu lại xem náo nhiệt bên ngoài vang lên. "Ôi đại ca, cha của ta, mọi người đến từ lúc nào đây? Nếu lão chỉnh ta không đến đây hóng hớt thì có phải là đã bỏ lỡ mọi người rồi không?" Hết chương 259. Chương 260. Trình Giạo Kim hóng hớt. Vệ theo phương hướng tiếng nói vọng đến, liền thấy vị Lưu Vương Thiên Tuyết Trình Giạo Kim đang ngồi xổm giữa đám người xem náo nhiệt ngoài cửa. Vô gì tướng mạng dâu trắng tóc bạc của gã, vô cùng bắt mắt, nhưng lúc này, Trình Giạo Kim cố ý đội mũ trùm khăn che khuất Cây mái đầu bạc trắng của mình, trộn lẫn trong đám dân thường, nhiệt tình hóng hớt. Chợt thấy mấy người ngô miễn quý bất quý, Trình Giáo Kim cười ha ha đi tới gần. Cười nói, ha ha ha, các vị trưởng bối cũng con nhà hứng sáng sớm tinh mơ, Để xem nhà họ võ đưa tan cơ hả? À, cùng vui, cùng vui. Xung quanh có mấy người họ võ, theo độ bộ cập nhà của Trình Giạo Kim, Kể thế đang ở trước cửa nhà, liền muốn đến đây sinh sự. May mà, có người có mắt nhìn, kịp thời giữ lại, thì thầm nhắc nhở mấy câu. Người nọ mới vỡ vặn xanh tay áo, định đi ra đánh người. Nghe xong, liền tay mét cả mặt. Ai mà ngợt được, bởi vị đại vương gian điều vậy, mới sáng sớm, lại ra phố hóng hớt, chọc chửi cơ chứ. Quý bất quý cười khả khả, nói với ông con nuôi của mình. <cười> à, sao mà thằng khóc cười, không có hiểm khích với võ sĩ hoạch thế? Hàn triều người, hay chọc người. Người cũng chết rồi, mà người, người cũng chết rồi. Mà người vẫn còn ghét bỏ giữ vậy À kỳ thực thì cũng không có gì Lão trình ta chỉ là không vỡ mắt họ võ này Ngày thường quen thói luận cúi chờ mặt không nhận người Trình dọc kim nhổ tuệm một cái Về phía quan tài vừa được khiêng ra Lại nói tiếp Vò si hoạch ban đầu Là người của thái tử Lý Kiến Thành Lúc sau không biết nghĩ thế nào Mà lại chuyển xác đứng về phía Lý Thế Dân Nhờ thế cũng chẳng đang nói Nhưng mà sau khi Lý Kiên Thành thất thế, cháu số những người ra tay trừng trị bẻ lũ của Thái Tử, thì ông ta là người hăng hái nhất. Ngay cả mấy người họ hàng xa lắc xa lơ bên nhà mẹ đẻ của Thái Tử Phi, cũng đều bị ông ta định tội. Đứa trẻ nhỏ nhất, mới 11 tuổi, cũng bị nhà họ võ định tội xử chạm. Người khác không biết, chứ lão chỉnh ta biết rõ. Ông ta làm vậy là vì niên trúng việc kinh doanh tờ lụa của gia đình nhà kia. Đại công công lão Trịnh ta ở trước mặt Tần Vương nói đỡ mấy câu, chia xa cả gia đình họ từ già trẻ lớn bé, đều không còn một ai sống sót. Họ Võ này, vận may tốt đến cực kỳ. Lão Trịnh ta mấy lần già trò mà ông ta đều có thể tránh khỏi, lại còn được chết giả, ông trời đúng là không có mắt. Ngai Trịnh Giảo Kim nói bình, từng giờ trò với Võ Sĩ Hoạch, bạch vô cầu liền đổi hướng hong hớt, giả sức hỏi thăm em trai gốc của mình muốn trừng trị họ võ này như thế nào Trình Giọc Kim không dối gạt đại ca mình đem hết những thủ đoàn trong ngoài sáng trong tối ngoài sáng của mình nói lại một lần cho yêu vương đại ca nghe Quỷ bất quỷ đứng một bên nghe mà trong lòng không khỏi giật mình nếu bản thân mình là nhà họ võ kia trong tình huống không có chuẩn bị thì nói không chừng cũng thua trắng thật ẩm yêu quỷ kế như vậy mà võ suy hoạch đều có thể tránh được Cảm thêm chứng thực là chiêm tổ Đang ở trong tay người này Trọng thích quan tài của võ sĩ hoạch Được khiêng ra ngoài Quyên bất quý ngược lại Không thấy sốt ruột như trước nữa Ông già bảo trình rào kim Phái người đi theo đoàn đưa tăng Xem thử giọng ường đi Có xảy ra chuyện gì khả nghi không Sau đó hai người hai yêu Được mời về vương phủ của trình lão tứ Trình rào kim một mặt sai Phái người hậu bày tiệc rượu Một màn kể cho mấy người ngô miễn quý bất quy nghe, nếu chuyện xảy ra ở thành Trường An trong thời gian bọn họ không có ở đây. Nói tới nói lui một hồi, thì chủ đề quay lại về võ sĩ hoạch. Quỷ bất quy cởi tường tìm hỏi. Ông Trả Tăng nghe nói, họ võ này đang ly ra, phải hạ táng từ hôm qua, nhưng mà con cả nhà hắn bỗng nhiên mất trí nổi điên, làm loạn lên mấy giờ sáng ngày hôm nay hả? Trì Giác Kim cười ha hả nói, Lão nhân ra ngại Chưa nghe người ngoài nói bậy Mất chi nổi điên cái gì cơ chơ Hôm qua mặc dù lão trình ta không đi viếng Nhưng mà tần địa các của ta con đi Địa ca trở về Kể lại là Vò suy hoạch Để lại cho võ nguyên khánh Một bảo bối gì đó bị trộm mất Thằng con họ vò không hiểu việc đời Nổi đóng ngay trên linh đường Rồi lam loạn lên Nghe nói đêm qua Hắn lại quậy suốt cả đêm Không biết là bảo bối gì Mà phải làm ẩm lên như vậy chứ. Trong khi kể, Trinh Giọng Kim vẫn cứ cười hề hề, Nhìn ngô miễn và quy bất quy. Muốn từ vẻ mặt của hai người đoán xem, Vong Nguyên Khánh, Đang muốn tìm bảo bối gì. Ngôi miễn vẫn giả biết nhược cũ, Lệ cuốn sách nhỏ không ai nhìn thấy chữ gì ra, Ngồi đọc một mình. Mà lao cao giả quy bất quy, Cũng chỉ hơi cười một chút, Rồi chuyển chủ đề, Nói sang cách khác. Trong lúc bọn họ vừa ăn vừa trò chuyện, Quản gia của Trình Giảo Kim bước từ bên ngoài chạy một mạch đến trước mặt mọi người. Quản gia biết mấy người này đều là trường bối của vương gia nhà mình để công không giấu giếm câu nệ Cười nói với Trình Giảo Kim Tư ra, đánh nhau rồi. Quan tài họ võ kia vỡ mới khiêng đến chốt chôn thì thằng con trai võ Nguyên Khánh lại nổi điên chỉ vào mấy bà mẹ nhỏ và đáp anh chị em trong nhà mang bỏ một thôi một hồi bắt bọn họ ra món bảo bối của võ sĩ hoạch ra. Bằng không thì đừng mong lão cha của bọn họ Được hạ táng Mấy nằm đình nhà họ võ Liền lao vào đánh nhau Ngay trước mộ phần của cha ruột mình Sổ ngăn luôn cả quan tài Đồ quy giáp bồi táng bên trong Rơi ra đầy đất Nghĩ mà xem Xung quanh đều là đám dân đen nghèo khổ Trông thấy bao nhiêu đồ tốt như vậy Vò suy hoạch co xuống dưới đất Cũng đừng mong an ổn Chính dọc kim nghe kể Mà mặt mày vui sướng hơn hả Có điều nghĩ đến thân phận của mình Vẫn là bộ làm tịch quan quản gia mấy câu trình cắt Sẽ cái bộ dạng hả hê nhìn người ta gặp họa của người kìa Còn giác thể thống gì nữa đường đường Là quản giác của Lưu Vương phủ ta Mà lại là người như thế này sao Người nó là đánh nhau rồi hả Thế có, có chết người không Không có ai chết đó Tiếc thế Nói đến câu cuối cùng Chính trình giáo kim Câu không nhìn được Vô đùi cười ha hả. Quả giặc cũng cười theo mấy tiếng rồi tiếp tục nói. Bốn võ Nguyên Khánh là muốn liều mạng với anh em của mình. Nhưng bà không sợ có chuyện gì tốt, chỉ sợ không có người tốt. Mà thầy sắp sửa dương cung bặt kiến thì có hai hòa thượng đứng ra khuyên can. Chính là Quảng Hiếu và Không Hải đây. Rồi làm sao lại để hai người bọn họ giảng hòa được? Chúng ta theo lời dặn của vương gia. Chỉ đại mấy đứa con nhà họ võ đổ máu Là đốt pháo ngay Hường cũng thắp lên rồi Chỉ còn chút xíu nữa thôi Thế mà lại bị hai hòa thượng kia khuyên giải Trong lúc quản giả nói chuyện Trình Giao Kim vẫn trộm quan sát ngô miễn và quy bất quy Cùng hai con yêu quái Trình Tư Gia là người hộ Trình Tư Gia là người hộ Tống Không Hải trở lại Trường An Đương nhiên biết rõ quan hệ Giữa hai hòa thượng này Và mấy vị trường bối nhà mình lao Trình phớt tay cho quản gia Lui xuống Rồi cười ha hả nói Lào Trình ta thật sự không hiểu Sao mà chuyện gì cũng dính dáng Đến hai tên hòa thượng này vậy kìa Quảng hiệu Mũi thênh lắm Và nghe mũi cái là đã mỏ đến ngay đấy Quý bất quý cười kha kha Rồi quay sang nó với ngô miễn Vẫn ngồi một bên lật sách xem Quảng hiệu kệ mình Thay từ phúc Làm xong việc, Liếc Cót chút không thèm kiêng dè, nhưng bản điều vải cũng tốt, để cho hắn đi tìm. Sau đó, lại nói với Hòa thượng rằng, món đồ này Từ Phúc đã chỉ đích danh muốn có, tức là ông già ta không nhìn được vẻ mặt hắn, không thì nhất định sẽ là rất thú vị đây. Quỷ Bất Quỷ vừa nói xong, người vậy bỗng nhiên gấp sách lại, rồi lướt mắt nhìn Kinh, cùng cùng cởi to với Quỷ Bất Quỷ nói: Trong đoạn đưa tang hôm nay, có một bé gái tầm mười mấy tuổi, có thể điều tra ra đứa nhỏ này là ai không? Bé gái mười mấy tuổi hả? Trình dọc kim không biết ngô miễn có ý gì, lập tức cho gọi người phụ trách giám sát nhà họ võ đến. Rồi hỏi xem, trong nhà võ sĩ hoạch, có tiểu quân đương nào như vậy không? Tham tử suy nghĩ một hồi rồi đáp, Võ Sĩ Hoạch, có nhiều con trai lẫn con gái. Nhưng nếu hỏi người chừng mười mấy tuổi, thì chỉ có thứ nữ của ông ta. Tên là Võ Chiếu. Võ Chiếu năm này 12 tuổi. Do vợ lẽ Dương Thị của Võ Sĩ Hoạch sinh ra. Nghe câu trả lời của thuộc hạ. Trinh Giọng Kim cười ha hả nói với nam nhân tóc bạc. Ông trẻ, ngài hỏi thăm tiểu nha đầu họ Võ này là cái gì thế? Không phải là bảo bối mà võ Nguyên Khánh Muốn tìm đắc ở trong tay tiểu nha đồng này đây chơ Ta lại không phải cha nuôi người Đồ ở trong tay ai thì liên quan gì đến ta Ngồi bên trận trăng mắt Liếc nhìn trình rào kim Vẫn cứ cười hề hề Lại nói thêm một câu đứa bé gái này không đơn giản Nói xong Thì lại dở minh nhân trí ra độc Mặc kệ người khác Đúng vào lúc này Phía cổng lớn đột điên có tiếng ồn ào rồi lại thấy vị quản gia vừa đi ra ngoài, dẫn người đi theo một vị thai giám chạy vào trong sảnh. Mọi người còn đang ngạc nhiên không biết gì, thì nghe thấy thai giám kia khắp nấc nói, Lưu Vương Điện Hạ, Hoàng đế băng hà rồi, thai tử Điện Hạ mời ngài và mấy vị khai quốc công thần vào công nghị sự Bảy hạ băng Hà rồi. Tuy chuyện Lý Uyên bệnh nặng quy kịch đã sớm truyền ra rồi. Đừng đột nhiên nghe được tin tức này Thi trinh rào tim Vẫn không khỏi bàng hoàng bởi vàng thai quan phục màu trắng Đi theo thai giám chạy vào hoàng cung Hết chương 260 Kết thúc phần đọc của ngày hôm nay Vậy là cô tiểu thư nhà họ võ này Họ võ này là võ tắc thiên à Võ Mỹ nương à Đúng không? Chẳng nói gì đấy Ngô mẹ nhìn cái này biết tâm cơ sâu xa rồi Không tầm thường đâu Thì chỉ có Võ, võ Mỹ Nương, Võ Tắc Thiên này. Chúng ta có đọc tiểu thư của Võ Tắc Thiên này, Võ Mỹ Nương này. Võ Tắc Thiên nhé. Võ Tắc Thiên Hay là Vũ Tắc Thiên Gọi là Võ Hậu, Thiên Hậu Là một phí tần ở Hậu Cung của Đường Thái Tông Lý Thế Dân à sau này sẽ làm vợ của Lý Thế Dân. Sau khi thành hoàng hậu thứ hai của Đường Cao Tông. Sau lại trở thành hoàng hậu thứ hai của Đường Cao Tông, Lý Trị. À. Lý Trị là ai? Lý Trị là, là là con của của Lý Thế Dân à. À để làm uh, hay nhỉ. Sao lại làm làm làm làm phi tần của cả hai triều? <cười> Sau khi trở thành hoàng đế triều đại Võ Chu, làm gián đoạn nhà Đường. Bà là mẹ của hai vị hoàng đế kế tiếp, Đường Trung Tông Lý Hiền và Đường Duyệt Tông Lý Đa, Đá, Lý Đán. Cố Vệ Tôn hiệu Thiên Hậu của bà và Tôn hiệu Thương Hoàng, Thiên Hoàng của hai Đường Cao Tông Hai người đã đồng trị Sẽ đồng trị vì nhà đường Trong một thời gian dài Và cũng được gọi là Nị Thánh Sau khi đường Cao Tông qua đời Thiên Hậu trải qua các đời Đường Trung Tông và Đường Duệ Tông Với tư cách Thái Hậu Hoàng Thái Hậu Và cuối cùng trở thành Hoàng đế duy nhất của triều đại Võ Chu Triều đại mà bà sáng lập Tồn tại từ năm, một, từ năm 690 Đến năm 705 Do đó, Võ Tắc Thiên trở thành nữ hoàng duy nhất, được công nhận trong lịch sử Trung Quốc. Dù vậy, kiệu đường thư và tân đường thư vẫn chỉ gọi bà là thái hậu, ngay cả sau khi bà xưng hoàng đế. Đó là vì vấn đề không nhìn nhận địa vị của bà trong thời đại cũ. à Bà này là nhờ chiêm tổ lên làm để làm hoàng đế này. Kinh phết đấy! thế nào cũng dính dáng đến uh, Võ Tắc Thiên. Hay nhỉ. Lòng ghép uh, những cái vấn đề lịch sử Và rất rất hợp lý nhỉ? rất rất hay nha. Ok mọi người. Stop tại đây. 11 giờ 17 phút, phần này hôm nay dài phết đấy, mà tôi cảm giác thì đọc mãi không hết. Nó phải hơn 1 tiếng đồng hồ á. Đọc từ 10 giờ, 10 giờ hơn mà bây giờ là 11 giờ 17 phút. Mà đọc liên tục không nghỉ Nó phải dài hơn một tiếng Mất hết cả giọng Livestream chứ Livestream là không được nghỉ Livestream là Thành phải đọc một lèo May là hôm nay giữ phong độ ấy. Chứ còn nếu mà Thành ngồi Thành thu âm Thành không thể thu thông một tiếng này đâu Thành sẽ phải ngồi nghỉ Nhưng mà mình livestream Nếu ra mình phải đọc một lèo Chứ mình không nghỉ dỡ chừng được Kê cả nhà Xem giờ đọc cái gì nữa Thôi chắc để Bỏ đi ngủ sớm Hay là Sẽ thu âm trước mau sơn Ừ chắc lại thu âm trước mau sơn nhỉ Thành sẽ thu âm trước mau sơn Để mai Bởi vì mai Mai là Cũng bận cơ số Việt Nên Sẽ thu âm trước mau sơn Để còn thu âm thêm Dân gian dị chuyển nữa Mạc Sơn Mai thành sẽ phát lúc 8 giờ đi. Xong 9 giờ còn phát cái bộ dân gian Quỷ Văn Thục kia. À, thanh Quỷ kỹ thì chắc là sẽ sẽ xem làm rảnh rảnh sẽ thu âm tiếp nó sắp hết rồi, thu cho xong đi. Còn trả bài cho bên qua ca. Ok, mọi người chắc ngủ hết rồi. 250 người đang nghe. Mọi người có thích thành ra chuyện đèo đều, đều như này không? <cười> À uh, thành à uh, ra chuyện đều đều nhá, mong cả nhà ủng hộ nhá. Bye bye cả nhà,